Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chúng ta đang tiến hành điều tra nguyên nhân, xin hai vị cứ thoải mái, đừng lo lắng. Thật sự là nói dễ nghe hơn cả hát, người có muốn thử cảm giác bị nhốt trong một cái lồng rồi treo lươn lửng trên không không, cũng chẳng biết nó có rơi xuống hay không nữa. Dịch tiểu liên không kìm được hướng đến người phía đầu dây bên kia của cái bộ đàm tức giận quát. Bởi vì trong giọng nói chuyện của hắn dường như mang theo ý cười, hình như là nói hôm nay thời tiết thật tốt, rất thích hợp để ra ngoài ô đạp thanh. Để đi dạo tản bộ, một chút khẩn trương cũng không có, thật sự rất làm cho người ta cam ghét. Thành thật rất xin lỗi, chúng ta đang nỗ lực xử lý một cách nhanh chóng, hai vị chờ một lát. Hình như cảm nhận được nỗi bất mãn cùng tức giận của nàng, đối phương nhanh chóng nói, ngay khi tiếng quát vừa chấm dứt. Tại sao lại có người như thế chứ? Nàng lớn tiếng mắng. Hạ tử giác im lặng không lên tiếng, cảm thấy tính cách của nàng cực kỳ thẳng thắn, mộc trực. Xin lỗi, người nhất định là bị ta liên lụy rồi Nàng bỗng dưng quay đầu lại nói với hắn Hắn nhìn nàng, nghe nàng chủ động tiến đến giải thích Chuyện này nhất định là vì trừng phạt việc ta đến trễ Mới có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn Nếu không tại sao một tòa cao ốc lớn thế này Có tới những sáu thang máy hoạt động Nhưng tại sao chỉ có thang máy của chúng ta xảy ra sự cố chứ Dịch tiểu liên nhăn mày nói Người nhất định là bị ta liên lụy rồi Xin lỗi Nàng thực sự hướng về phía hắn cúi đầu một cái Làm cho hạ tử giác nghĩ rằng Tiếp tục im lặng không nói gì Đều không thể biến nàng thành người qua đường Có lẽ là ngược lại Là ta làm liên lụy đến ngươi Cho nên ngươi không cần phải xin lỗi ta Hắn bình thản mở miệng nói Không thể nào Bởi vì hai ngày nay ta rất xui xẻo Suy thần vẫn còn đi theo ta Cho nên ngươi tuyệt đối là bị ta liên lụy Nàng lắc đầu nói Xui xẻo thế nào Hạ tử giác nhận thấy mình đã mở lời trước khi lời vừa bật ra khỏi miệng. Thì ngày hôm qua Tâm huyết bỗng rưng rưng chào, chạy đi mua 1000 trái phiếu toàn giang về nhà mới phát hiện là ví tiền biến mất, không biết là bị rớt hay là bị trộm nữa, đến cục cảnh sát báo án thì lại bị trời đột ngột mưa to làm cho ướt sũng, người nói thế có vui không chứ? Còn chưa hết đâu, lúc trở về nhà, không biết mẹ ta uống nhầm phải thuốc gì, kiên quyết lôi ta dạo anh tạc đến nửa đêm, hại ta cả đêm gặp ác mộng, sau khi tỉnh dậy Lại phát hiện mình ngủ qua chớn vì thế nên đi làm muộn Cuối cùng chạy tới công ty đứng trong thang máy lại xảy ra chuyện này Người nói thử xem ta có xui hay không Có phải hay không bị suy thần đeo bám Nàng thẳng thắn nói với hắn một cách chắc chắn Thái độ rất tự nhiên Tự như hai người đã là bằng hữu quen thuộc lâu năm Mà không phải như người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt Quan trọng là nói ra tất cả mọi chuyện của chính mình Sao mà lại có một cô gái như vậy Hạ tử giác tự hỏi một cách ngạc nhiên Tóm lại ta khẳng định rằng Ngươi là bị ta liên lụy Bởi vì hai ngày nay ta thật sự rất xui Nàng đưa ra kết luận Ác mộng gì vậy Hắn hỏi nàng Dù sao cũng đang rất nhạn rỗi Trong thang máy lại chỉ có hai người Không nói lời nào cũng rất kỳ Hắn trong lòng tự nói với chính mình Bị một tên mập mạp toàn thân đẩy mỡ oán hận Câu trả lời thật bất ngờ Làm hắn sững sốt ra Ngươi có biết bị ngàn người chỉ chỉ trọ trọ, chăm cái miệng cũng không thể biện bạch, còn bị con yêu quái tóc xài đáng sợ đuổi theo, cảm giác thế nào không? Bất kể là ngươi liều mình chạy thế nào, bốn bề đều có yêu quái dương nanh múa vút với ngươi. Khi ngươi chạy đến kiệt sức, cuối cùng bị yêu quái bắt được, kéo đến dưới tầng bốc đại sơn vương trước mặt mà bọn họ sùng bái. Vì sao tiếp trước tranh công, dường như có thể cắt ngươi ra thành nhiều miếng nhỏ vậy, thật là một cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng theo lời nàng, rốt cuộc tên mập mạp toàn thân đầy mỡ kia ở đâu, hạ tự giác nhăn mày, không nói gì, tự hỏi. Quan trọng là đây. Nàng tiếp tục nói. Còn có điểm quan trọng nữa sao? Hắn mặt không chút thay đổi. Sơn đại vương ngồi ở phía trên cao, đột nhiên lên tiếng nói. câm miệng. Bấy yêu liền tuân lệnh, bên trong đôi mắt biến thành màu hồng. Nhưng thế là quan trọng ở đâu? Hắn cố nhẫn nhịn, khoe mắt co giật. Lúc đó ta đang bị chói, rõ ràng rất sợ chết, nhưng vẫn muốn nhìn thấy kẻ cầm đầu đã hại ta như thế nào. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên cực kỳ béo mập, ác tâm đắc yếu mạnh, tên béo đang ngồi phịch ở chỗ ngồi cao nhất. Khó có thể tiếp nhận, kiêu ngạo liếc mắt xuống nhìn ta, lộ mũi hướng lên trời, nói với ta bằng giọng điệu ghê tởm Dựa vào người để ra phó ư. Sau đó ta giật mình tỉnh dậy, thật là khủng khiếp. Tiếng cười bật ra từ loa ngoài bộ đàm của thang máy. Hai người bên trong thang máy đều không cười, bởi vì một người trong lòng đang hoang mang, còn người kia thì hoàn toàn cười không nổi. Không phải bởi vì câu chuyện của nàng không đủ sống động, hay là nội dung của giấc mơ không buồn cười, mà là trong lòng hạ tử giác bỗng nhận ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net